Như tiểu bảo bị Tăng Nhu trách móc nỗi cao hứng vốn đang đầy lòng, lập tức tiêu tan. Cảm thấy lời nàng quả rất có đạo lý. Mình làm quan lớn thác đáp, cậy thế khinh người, giống như bọn gian thần ác bá mà các tiên sinh kể chuyện nói tới, nghĩ thầm. Không làm được anh hùng thì thôi, nhưng làm gian thần thì không ra sao. Tăng cô đương, quay lại đây, ta có câu muốn nói. Tăng Nhu quay đầu lại, ngang nhiên nói. Ta đắc tội với ngươi. Người chém đầu ta là được. Xong gì rất thân thiết với nàng, trội khuyên. Tăng tỷ tỉ, tỉ, ngươi đừng giận, tướng công không giết ngươi đâu. Vì tiểu bảo buồn rầu nói. Cô nói rất đúng, nó ta cứng ép họ lập vợ, thì đó là gian thần mặt dằn dện cứng đoạt phụ nữ, cũng như là dương lão hổ cướp vợ trong truyện Tam Tiếu Nhân Duyên. Rồi chỉ vào A Kha, nói cho viên tá lạnh xuất lãnh thân binh. Ngươi đưa dị cô nương này ra, thả luôn cái người đàn ông họ trịnh kia ra. Cho họ là vợ chồng với nhau thôi. Lúc nói mấy câu đó, quả thực vô cùng đau lòng. Lại chỉ Phương Di nói. Cũng mở khóa tay ra luôn. Thả cho cô ta đi đi. Để cô ta đi tìm lưu sư ca thân yêu cô ta. Ờ, nguyên phối phụ nhân của ta có người tình. Vợ nhỏ lớn của ta có người tình. Ta mà là khâm sai đại nhân, đô thống đại nhân cái gì? Ta là hồ đen đại nhân à. Diện tá lạnh thấy y nổi giận, quảng sợ cúi đầu không dám lên tiếng. Di tử bảo nói. Mau dắt hai cô này ra đi. Duyên tả lãnh dân dạ Đưa A Kha và Phương Di ra Duy tiểu Bảo nhìn theo bóng hai nàng Trong lòng quả thật bệnh rịnh không rời ra được Chỉ thấy Phương Di và A Kha không hề quay đầu bước ra Đã không nói một câu cảm tạ Cũng không có chút ánh mắt cảm kích Tăng Nhu bước tới hai bước Hạ giọng nói Ngư là người tốt Ngư, ngư phạt ta là được Thần sắc có vẻ đức xấu hổ Di Tỉa Bảo lập tức tinh thần phấn chấn, lúc ấy mặt mày rạng rỡ nói. Đúng, đúng, đúng là ta phải phạt cô. Sông Nhi, tiểu Quận Chúa, Tăng Cô Nương, ba người các cô là Hảo Cô Nương. Nè, nè, nè, chúng ta vào trong phát triển. Y đang định đưa ba cô gái vào trong thân thiết một phen, thì một viên võ quan bước vào sảnh nói. Bảm đâu Thống Đại Nhân, ở ngoài có một người nói là Phụng Mệnh Hồng Giáo Chủ xin gặp Đại Nhân. Cái gì mà Hồng Giáo Chủ, Lục Giáo Chủ? để Không gặp, không gặp, không gặp. Mau, mau, mau, tổng cổ đi Người ấy nói trong tay họ có hai người đàn ông Muốn đánh đổi cho đô thống đại nhân lấy hai người phụ nữ Đổi hai phụ nữ hả? Vì tiểu bảo nói xong Đưa mắt nhìn lướt qua Hồng Phu Nhân và Mao Đông Châu Lắc đầu nói Y tham la mà nghe Hàng tốt vậy đời nào ta chịu dân để tiên chất ra bảo y cốt đi Y dùng đàn ông gì đánh đổi Đàn ông thì có gì hay Đàn ông mà đem đổi lấy phụ nữ thì chỉ có ý nghĩ ra thôi Người ấy ăn nói bậy bạ Nói là một lạc ma một dương tử gì đó đều là anh em kết nghĩa của Đô Thống Đại Nhân. À, tế ra tăng kết và dương tử các dĩ đen bị Hồng Giáo chủ bắt rồi. Nào là lạc ma, nào là dương tử. Ta lấy làm gì? Người ta nói với cái thằng đại tớ ấy là hai phụ nữ ở đây cho dù đem 200 vàng gã đàn ông tới đổi. Ta cũng không đổi đâu. Diên Võ Quang luôn miệng khen phải, đang định lui ra. Diên Tử Bảo nhìn Tăng như một cái, nghĩ thầm. Lúc nãy nàng nói mình là người xấu Không phải người tốt Mình thả vợ mình ra Cho họ đi gặp người tình Nàng mới coi mình là người tốt <cười> Muốn làm người tốt thì tiền vốn cái Thật không ít Hai người ta kết cho các dĩ đang rút lại là kết nghĩa nêm với mình Mình không đổi về thì nhất định họ sẽ bị hồng giáo chủ giết chết Mình giữ hồng phu nhân có tác dụng gì Tuy nàng rất xinh đẹp Nhưng sẽ không chịu tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời với mình Ai, Trọng sắc kinh bạn không phải anh hùng hảo hẳn Nàng quái đá Người ra nói gì Bảo Hồng giáo chủ thả hai người kia ra đi, ta sẽ đưa Hồng phu nhân về cho y. Vậy phu nhân này là hoa nhường nguyệt thản, quả thật hơn cả Tây Thi luôn. Dường cũng bằng là báo giặc cứu giá cho đời. Vốn là có thể giết ta, ta cũng không thả, mà đem đổi hai cái đàn ông thì y đã có lợi dù lắm rồi. Hay, còn người đàn bà kia tuy xấu hơn nhiều nhưng không thể thả được. quan kia dâng dạ đi ra. Hồng phu nhân nãy giờ làm mặt lạnh, đến lúc đó mới có vẻ tươi cười nói: Không sai đại nhân, thật khéo biết từng bốc người ta. Phu nhân, người rất xinh đẹp, cần gì khách khí. Chúng ta đã là người tốt thì làm tới cùng, lỗ giống thì lỗ cho sạch, đưa hàng trước thu tiền sau. Người đâu? Tháo khóa tay cho vị thượng ti này của ta. Rồi đón lấy chìa khóa, đích thân mở khóa tay cho hồng phu nhân, đưa nàng ra ngoài. Ra tới đại sảnh, chỉ thấy diêm võ quang kia đang nói chuyện với lục cao hiên. Dị tiểu bảo nói. Lục tiên sinh. Người cứ yên tâm đưa phu nhân về. Phu nhân thuộc hạ kính tiễn lão nhân gia người đắc thắng và triều. Kính chúc ngươi và giáo chủ tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời. Hồng phu nhân cười khanh khách nói. Chúc không sai đại nhân thân quang phát tài. Thọ sánh Nam Sơn, vợ đẹp hầu sinh, công hầu muôn đời. di Tiêu Bảo thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Ê, thân quang phát tài thì dễ, chứ vợ đẹp hầu sinh khó lắm. Tàu nhạc, tiễn khách. Thấp kêu, trong tiếng nhã nhạc, Idip thân tiễn hồng phu nhân ra cửa, đứng chờ nàng lên kiệu. Khi kiệu khiên hồng phu nhân vừa đi khỏi, Nghi tiểu bảo đang định quay vào Lại có một chiếc kiệu lớn tới dừng trước cổng, là Tri Phủ Dương Châu tới bái kiến. Di tiểu Bảo thấy người đẹp đã tới tay, cứ từng người từng người rời đi, trong lòng khó chịu, bực bội hỏi. Người tới đây làm gì? Tri Phủ Ngô Chi Vinh thỉnh an làm lễ, nói. Tây chất có chuyện quân vũ cơ mật, bám báo với đại nhân. Di tiểu Bảo nghe bốn chữ quân vụ cơ mật mới cho y vào, nghĩ thầm. Nếu không, Nếu không phải là, là chuyện đại, đại sự đại, đại, cơ đại, mật, đại, mật đại, Thì ta sẽ đánh cho cái bụt trận vào mông Vào tới thư phòng Dĩ tiểu Bảo tự ngồi xuống Cũng không mời yên ngồi Hỏi Nè Quân vũ cơ mật gì vậy Tên đại nhân cho tả hủ lui ra Dĩ Tử Bảo xua tay ra hiệu cho thân binh lui ra Ngô Tri Vinh bước tới gần y Hạ giọng nói Khâm sai đại nhân Chuyện này không phải tầm thường Đại nhân tâu lên hoàng thượng Là một công lao không nhỏ đâu Tì chứ Cũng cho được đội phúc âm của đại nhân. Vì thế ti chất nghĩa bụng trước tiên đừng quẩm báo với lại phủ đại, phiên đại, hai vị đại nhân là hơn. Gì? Đại sự gì mà quan trọng vậy? Bám đại nhân, hoàng thượng phúc khí lớn, đại nhân phúc khí lớn, mới khiến ti chức nghiêng ngóng được tình tức quan trọng này. Ngôi đại nhân, người phúc khí cũng lớn lắm chứ. À không dám, không dám. Ti chất đổi ông hoàng thượng, được thăm sai đại nhân đẹp bạc. Ngày đêm chỉ nghĩ cách làm sao báo đáp Hợp qua, sau khi ngồi tiếp, đại nhân thưởng qua, thực dược ngoài chùa thiền trí, nghĩ tới phong thái đậm luận của đại nhân, trong lòng vô cùng khâm phục ngưỡng mộ, chỉ mong có thể hàng ngày làm đưa sai cho đại nhân, lúc nào cũng được nghe đại nhân chỉ giáo. Vậy thì được lắm, nhưng không cần làm chức tri phủ nữa. Ta thấy người thông minh lên lợi không bằng à, à, à, đa tạ đại nhân tại bồi, không bằng làm môn phòng canh cửa cho ta, nếu không thì khiên kiệu cho ta. Ta hàng ngày ra ngoài thì ngươi sẽ được nhìn thấy ta. <cười> Ngô Chi Vinh cãi giận, hơi thoáng biến sắc, nhưng lại lập tức tươi cười nói. Em vậy thì tốt quá, làm môn phòng cho đại nhân tự nhiên là hơn làm tri phủ Dương Châu rồi. Tuy chất bình thời phai không ít bọn lều lỏng đi khắp nơi ngang ngóng tin tức. Nếu có người mang lòng phản hịch, phỉ bán hoàng thượng nói xấu đại thần, Tuy chất sẽ lập tức biết ngay. Những tội lớn dùng lời lẽ yêu mị mê hoạt lòng người, Làm loạn kỹ cương ấy. Trước nay thì chất luôn nghiêm khắc từng trí. Chi tiểu bảo ủa một tiếng, nghĩ thầm. Người này đổi giọng khác, nhẹ nhàng tránh qua chuyện môn phòng. Phu kiệu không nhắc tới câu nào. Rất hiểu đạo lý làm quan, rất là không kém. Ngô Chi Dinh lại nói. Chí dụ bọn buôn bán lính trốn, bọn vô lại ở chợ búa, ăn nó bậy bạ vài câu cũng không hại gì lắm. Cần nhất là phải đề phòng những người đọc sách. Loại người này làm thơ giết dăng, vẫn thường lấy những chuyện thoại cố ra mế mai triều đình. Người bình thường nhìn qua, thường không nghĩ tới dụng ý mượn xưa nói nay độc an của họ. Người khác nhìn thấy không hiểu thì cũng chẳng hại gì. Dạ dạ, tuy là như vậy, nhưng rốt lại lòng dạ ấy cũng đang viết. Loại thơ văn đại nghịch bất đạo ấy thì muôn ngàn lần không thể để cho lưu độc ra thiên hạ. Nói xong, rồi đốt trong tay áo ra một quyển sách dưới tay, hai tay đưa lên nói. Xin đại nhân xem, đây là một tập thơm qua ti chức lấy được. Nếu y lấy trong tay áo ra một tập ngưng phiếu dày, nhất định Di Tiểu Bảo sẽ lập tức đổi dễ mặt. Nhưng thấy là một quyển sách đã rất thất vọng, lại nghe nói là thi tập, lập tức nát dài một cái, cũng không đưa tay cầm lấy. Ngẫn đầu lên trời không thèm nhìn tới. Ngôi chị Dinh hơi nhằn nhó, hai tay bưng tập thơ từ từ rút lại, nói. Hôm qua, lúc trong tiệc rũ có một cô gái hát bài thơ mới, là miêu tả gái quê ở Dương châu lại nhân nghe rất không thích. Tây chất bạn đi điều tra thi tập của người ấy, phát giác trong đó quả nhiên có không ít câu đại nghịch phạm đạo tiểu cấm. Vậy à? Trần đại nhân xem, bài này có nhan đề Hồng Vũ đồng pháo ca. Gã tra thần hành này là tả một khẩu pháo đồng mà chúa Nguyên Chương tiền triều đã dùng. Ủa ủa, Nguyên Chương à? Cũng từng bắn đại pháo hả? Ai dạ. Hẹn này thanh thiên tử nhà đầy thanh chúng ta ân ngồi mà họ tra này à, đi làm thơ ca tủng phóc đồng của chú Quyên chương Không phải không khiến mọi người hoài niêm tiền triều sau Bài thơ này khoe khoang oan phong của chú Quyên Trương. Đó là không nên. Bốn câu cuối cùng lại viết. Ta tới thấy người trong gai góc, cùng với núi sông buồn tan tóc. Mang gì nghĩ tới lễ rồng rồng, có tình ai lại không than khóc. Người này à, lòng mang ý khác, Điều không gì rõ ràng hơn Đại thanh chúng ta phụng thiên thừa dẫn khu trừ họ chú nhà Minh Bà tính vui mừng nhảy nhót Còn không kịp Tại sao người này nhìn thấy một khẩu đại pháo của chung biên chương lại muốn khóc núi sông Lại muốn rơi nước mắt Ơi khẩu pháo đồng này ở đâu Ta muốn tới đó xem Nè còn bắn được không Hoàng thượng rất thích đại pháo Theo như trong bài thơ nói Thì khẩu pháo đồng này là Kênh Châu Nếu đó không phải ở Dương Châu Thì ngươi tới đây chót chét cái gì ạ Ngươi là tri phủ Dương Châu chứ không phải là tri phủ Kinh Châu. Lúc nào phải làm tri quyển Kinh Châu thì hãy tới cha xét chuyện pháo đồng, nghe không? Ngô Chi Vinh quảng sợ giật mình, nghĩ thầm, đi làm tri quyển ở Kinh Châu là bị giám trích, chuyện này không nên nói tới nữa. Lúc ấy lập tức cất tập thơ vào tay áo, lại lấy ra hai quyển sách khác nói. cầm sai đại nhân, trong thơ của tra thận hành chỉ có vài chỗ hơi không ổn, đại nhân ra ơn không tra cứu nữa. Nhưng hai bộ sách này thì ngàn gian lần không thể bỏ qua, không đếm sỉa tới. Nè, lại là cái thằng đầy tớ nào nữa vậy? Một bộ là quốc thọ lục của tra y hoàng làm ra. Tất cả dân tử trong đó đều tán dương bọn phản nghịch chống thanh. Một bộ là thiết tập của cố Diêm Vũ. Lại càng vô quân, vô thượng, vô pháp, vô thiền. Cố Diêm Vũ, tiên sinh và sư phụ mình đều là tổng quân sư trong liên minh viết phù đen. Tại sao sách của y là rơi vào tay viên qua này? Không biết trong đó, đó có nhắc, nhắc tới thiên địa hội của mình, mình không? Nè! Trong sách viết những gì? Người nói rõ xem. Ngô Chi Vinh thấy Di tiểu Bảo đột nhiên quan tâm. Lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. Giở quyển quốc thọ lục ra. Nói. Bảm đại nhân. Bộ sách này đều đem cái bọn nghịch tạc phản thanh nói là trung thần nghĩa sĩ. Trong thiên truyện chủ sự bộ binh. Được tặng giám sát gửi sự tra tử. Là thuộc chuyện nghịch tạc tra Mỹ kế. Anh em bọn... À, chống uh, cự nhà đại thanh ta. Nói y câu kết với bọn phản tạc. Đối địch với Dương Sư thế nào. Ngày 17 tháng 4. Quân thành đánh trấn Diên Hòa. Rút rui qua đường thông viên. Mỹ kế đốc xuất nghĩa Sư Lăng, Dương, Chu Dương. 500 chiến thuyền. Hơn 500.000 quân đều chích khăn trắng. Sau giờ ngọ đưa nhau xuất phát đổi kịp. Chém được hơn trăm thủ cấp thắng lớn. Giọt sợ lên bờ tháo chạy. Đại nhân mình xem. Y gọi bọn nghịch tạc là nghĩa Sư. Lại gọi Dương Sư Đại Thanh chúng ta là giặc há không phải là rất đáng chết sao Ờ còn trong sách của Cố Diêm Vũ Cần viết những gì Đọc luôn coi Ngô Chi Vinh đặt quyển quốc thọ lục xuống Cầm tập thơ của Cố Diêm Vũ lên Lắc đầu nói Ai thơ của người này làm Không bài nào là không có lời lẽ mưu phản bạc nghệ Bài này nhăn đề là Khương Hồ Rõ làng ra là có ý bài Bác chê ba nhà Đại Thanh ta Âu vàng đức ta vốn không khuyết Mồ loạn rợ di gây tội nghiệp. Trưng binh di kiến châu, phu lương di kiến châu, thổ ty làm phản Tây Thục Lo. Yêu dân gây biến Sơn sậu, đến nổi thần châu thành loạn lạc. Ai người hăng hái lo bậy mưu, Tràn ngập kinh đô tới tày lốt. Pha quyền cướp thành khôn kể số, mỗi bụng mai gan chém đầu các cổ. Lấy đầm đông thay, mấy được làm tù. Thì làm mang di. Tiếng di lo, cưa răng cả nước. Dẫn cờ mang đi xe bò, nhìn ngang thành trừ máu chảy, bắt gái đẹp trừ miêu hoa. than ôi, rợ di hung tàn như vậy, mà nói trời muốn giao cho họ quốc gia. Thời này là thôi thôi thôi, không được cái đọc nữa. Liệu la liệu lo không biết nói cái gì chứ. Bám đại nhân, bài thơ này nói là người Mãn Châu chúng ta là mang di. Nói đó triều đình vì đánh nhau với người Mãn Châu ở Kiến Châu, và trưng binh thu lương đến nỗi thiên hạ đại loạn. là nói người Mãn Châu chúng ta hạ thành với người mổ bụng ngoi gan cướp và cái đẹp. À, thì ra là vậy Cướp đòi cái đẹp thì rất hay Quân Thanh đánh phá Dương Châu không phải đã giết rất nhiều bá tính sao Nếu không phải vì cái chuyện đó Thì tại sao Hoàng thượng lại miễn thuế cho Dương Châu ba năm À, cái gã cô Diêm chủ này làm thơ cũng thành thật lắm ha Ngươi còn nhỏ tuổi rất không biết nặng nha Câu này may là ngươi nói ra Chứ nếu ở miệng người khác mà ta báo lên trên Thì cái mũ xa trên đầu ngươi còn đối được không nữa Nhưng y biết Di Tử Bảo rất được Hoàng đế sụn ái Làm sao dám lớn mật đối đầu với không Sai đại thần?" Bèn dạ mấy tiếng liên tiếp, tươi cười nói, "Đại nhân quả nhiên cao kiến, trục bế tắc của tiên chức lập tức được han thông. Xin đại nhân chỉ giáo về bài Tinh Trung Tâm Sử Ca này. Đầu bài thơ này có một bài tự dài quả thật vô cùng ngông cuồng. Mùa đông năm sùng Trinh thứ 11, dưới cái giếng cạn lâu ngày ở chùa Thừa Thiên, trong phủ thành Tô Châu, đào được một cái hộp, ngoài viết mấy chữ Đại Tống thiết hàm kinh, rất chắc, rất nặng. À, trong có một quyển sách văn đề là Tâm sự có câu là di thần nhà Đại Tống là trịnh tư tiều trăm lạy niêu phong. Tư tiều hiệu sở Nam là di dân nhà Tống, sử sách có ghi chép. Lúc cất dấu sách là năm Đức Hữu Thứ Chính, nhà Tống đã mất, nhưng vẫn ngày đêm mong mỏi, trật thừa tướng. Trương Thiếu Bảo thống lãnh quân ở hải ngoại khôi phục Giang Sơn 300 năm của nhà Đại Tốc. Đánh đuổi Hồ Quyên nơi Hán Bắc. Đến nỗi khóc lớn rơi lệ khấn giái trời đất. Thề với thần Linh nói khí giận chuyển dời. Ác có một ngày đổi mang di thành hoa hạ. Đại nhân, y chửi người Mãn Châu là Thác Đác. Muốn đánh đuổi chúng ta đi. Ngươi là người Mãn Châu hả? À cái đó, cái đó tì chức. Là nô tài của hoàng thương nhà Đại Thanh Thuộc hạ của đại dân người Mán Châu Đó là một lòng một giá coi bình là người Mán Châu rồi À lúc ấy người trong quận nhìn thấy không ai Không cúi đầu kinh ngạc Tuần phủ đô diện trương công quốc hùng Cho khắc in ra để lưu truyền Lại dựng đền thợ sở nam Cất cái họ ấy vào đình Không bao lâu thì gặp quốc nạn Tất cả đều như cuối niên hiệu đức hữu than ôi xót thay Đại nhân, quân đại thanh đạo cứ quan là cứu dân đánh kẻ có tội, mà cố diêm vũ lại nói là quốc nạn, lại nói than oán thay, dụng tâm của người này cực kỳ phải hỏi nữa. Sách ấy truyền lên phương Bắc rất ít, mà sao biết cố lại có điều người sợ không dám đưa ra? Đã hơn 30 năm không thấy sách ấy mà nay lại thấy trong nhà họ Chu ở đương bình. Lúc trước Sách ấy vừa ra đời, thái thú thái thượng tiền quân túp dịnh hai bài thơ. Quy sinh trang ở côn sơn quả lại tám bài. Đến khi chiếc đông bị hãm, trường công chạy về Đông Dương chết ở trong đầm. Tiền quân tránh ra hải ngoại chết tại núi Lan Kỳ. Quy sinh còn có tên là Tổ Minh. Tình rất khẳng khai, kích lệ cuối cùng vì đói mà chết. Đại nhân, ba tên phản nghịch này đều là loạn dân không chịu thuần phục đà đại thanh ta. May là chết sớm. Nếu không thì không bị chém chết cả nhà tịch biên gia sản không xong Chỉ có ta bất tài nổi chìm trên đời buồn năm tháng lâu mà ngày qua Gặp lưới cấm văn mà càng nhắc Đại nhân Ý nói triều đình ra xét nghiêm cấm văn chương phản hịch càng lúc càng chặt chẽ Nhưng thằng đại tớ này vẫn cứ trên mật mộc lông ngang nhiên không sợ Nhưng gặp người hiền thì nghĩ chuyện giúp đỡ Một mình không sợ, nên phát giường dì cái Để mọi người thấy làm về tôi, gặp cơn biến loạn vẫn phải giữ phép thường. Vì thế là bài ca này. Dì tiểu bảo nghe thấy liên tiếp ngáp dài. Chỉ vì muốn biết trong sách cố Diêm Vũ viết những gì, nên cố nhẫn nại nghe cho hết. Sau cùng nghe y đọc xong cả bài tựa dài, liền hỏi. Ờ, ừ hết rồi hả? Ở bên dưới là thơ. Nè, này nè. Nếu không có gì quan trọng thì không cần đọc. À rất quan trọng, rất quan trọng. À có Tống Di Thần Trịnh Tư Điều Đào chuyện Hồ Nguyên thay chính miếu Sức lẽ làm sao đỡ giạc nghiêng Cô Trung muốn gửi xong tương hiểu Là một quyển sách tên tâm sự Muốn thuở ấy lòng lòng lẽ ấy Hợp sắc đem chôn nó giếng sâu Trăm lấy lòng son nay lại thấy Hồ lỗ trăm năm chưa thấy hoà Thánh Dương lấy lại được Sơn hạ đại nhân à, câu hồ lỗ trăm năm chưa thấy qua thì là đang chết ý rủa nhà đại thanhh ta sẽ hưởng nước không được trăm năm nói người há sẽ có một bậc thánh Dương sẽ lấy lại sơn Hà lấy lạisơn Hà là thế nào đó là chính là lậ đối nhà đại thanhh ta đó ta nghe hoàng thượng nói nhà đại thanhh chỉ cần đối xử tốt với bá tính thì sẽ giữ dẫn được gian sư nếu không cho dù nó xuống ngàn năm muôn năm gì gì thì cũng chưa uống phí có một người ngoại quốc tên làan Nhiệp vọng Đi làm giám chính khâm thiên giám. Nè, người có biết người đó không? À, dân tiên chức đã nghe qua. Người ấy làm một bộ lịch thư, tính toán được 200 năm. Có người tố cáo y, nói thiên hạ của nhà Đại Thanh là muôn muôn năm. Tại sao chỉ tính có 200 năm? Lúc ấy ngao bái cầm quyền rất là hồ đồ, lại muốn chém đầu y. May là hoàng thượng thánh minh, chửi ngao bái một trận lại chém đầu người tố cáo, chỉ hết cả nhà tịch biên gia sản. Hoàng thượng rất không thích người ta đi du quan cho người tốt. Lấy những câu ma quỷ nhà Đại Thanh có thiên hạ 100 năm, 200 năm cái gì đó, để hai người. Hoàng thượng nói người làm quan tốt thật sự nhất định là thương yêu quá tính. Làm việc đương sai cho triệu đình thật tốt. Còn vô cáo cho người khác, cứ bới móc tội lỗi trong thơ văn ấy à. Cái đó gọi là tìm xương trong trứng gà. Đó là loại gian thần mặt dằn dện. Sai ta, nếu gặp loại đại tớ ấy, lập tức trở lại đem chém liền. Dư tiểu bảo có ý che chở cho cố Diêm Vũ... Sợ Ngô Chi Vinh tố cáo với mình, không được, lại đi tố cáo với viên quan khác, gây ra chuyện lớn, càng nói lời lẽ, dễ mặt càng giận dữ. Định dọa cho Ngô Chi Vinh trở đi, không dám nhắc tới chuyện này nữa. Y không biết sợ dĩ Ngô Chi Dinh làm được tới chức tri phủ, toàn là nhờ việc tố cáo bộ minh sử. Do Trang Đình Long ở Hồ Châu chiếc gian soạn, đã dùng chính sóc nhà Minh, lại có những câu bất kính với nhà Thanh, bởi móc văn tự ngục để cầu công danh phú quý vốn là bản lãnh cầm tay của người này lần này Ngô Chi Dinh tìm được chỗ nắm đằng tráng trong thời gian của cố Diêm Vũ tra y hoàng, mừng rỡ khôn xiết cho là phúc lộc trời cho có thể được thăng luôn ba cấp nào ngờ không sai đại nhân lại nói ra một tràng như vậy y nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm mình lôi ra cái vụ án minh sử là ngao bái đại nhân đích thân ra tay Ngao bái đại nhân bị hoàng thượng cách chức xứng tội Xem ra tính tình hoàng thượng và cao bái đại nhân hoàn toàn khác nhau Lần này thôi rồi, không đâu Khang Hy bắt được ngao bái thế nào Nói ra cũng không dinh dự gì lắm Các đại thần biết ý hoàng thượng Nên trong quan trường rất ít người bàn bạc Ngô Chi Vinh quan chức nhỏ bé Lại làm quan ở tận Dương Châu Không biết ngao bái đại nhân Người tri âm duy nhất trong đời của Y Là chết dưới tay dị di đại nhân trước mặt Nếu không đã càng hồn phi phách tán. Dì tiểu bảo thấy y mặt sám như trò, Dung lên cầm cập, Trong lòng mừng thầm hỏi. Đọc sống chưa? À, bài thơ này còn một, một nửa nữa. Bạn sao nói gì vậy? Em Hoàng Hà đã trong Người chẳng đợi, Trầm, trầm, Thủy phủ còn sâu rội, Chợt thấy kỳ thư trên thế gian. Lại nghe ngựa giặc ngập vang sang, trời hay thế đạo sắp đổ dời, nên cho sách ấy lại ra đời, hơn 30 năm lại nhìn thấy, đồng tâm đồng điệu lại cùng thời. Lúc ông đã tới ngay môn chết, tỉnh quốc quên mình tới Yên thị, ngày trước ngâm thơ giếng cổ nhân, lá rụng tre buồn ma núi tuổi. Than ôi những bọn bồ hoàng sao mà đông, Sở Nam thấy đó đau lòng không? Y đọc tới mức hơi sao không tiếp hơi trước. Cũng không dám chen vào giải thích. Rốt lại cũng đọc xong. Trên trang sách lấm tấm mồ hôi. Di Tiểu Bảo cười nói. Bài thơ này cũng không có gì. Nhưng nó ma núi gì đó. Bà mặt dạng gì đó. Kẻ cũng thú vị. Bẩm đại nhân. Hai chữ bồ hoàng trời. Lại chỉ bồ thọ canh vào hoàng dạng thạch, nhà tống đầu hàng, nhà nguyên làm quan to. Đây là chăm chọc những người hán làm quan cho nhà đại thanh. Vì tiểu bảo xa sầm mặt, vàng giọng nói. Ừ, ta nói là bà mặt vàng thì là bà mặt vàng. Mặt vợ người có vàng không? Tại sao người ta làm thơ treo chọc bà mặt vàng mà người lại thấy không được? Ngô Chi Vinh lưu lại một bước, hai tay rung lên, bịch một tiếng, tập thơ rơi xuống đất nói dân giặc đang chết. "Có kính độc chỉ vô của hoàng thượng, dáng dải cho ngươi. Ngươi là một viên quan nhỏ lại dám cái này ném cái kia trước mặt ta." <cười> coi thường thánh vô của hoàng thượng, không phải là tạo phản à?" "Đây đây cho tiểu nhân nó vậy. Ngươi bỏ đồ giặc trước mặt ta, lên trân chuyện đó cũng thôi. <cười> Nhiều lắm cũng chỉ là tội khinh mạng khâm sai đại thần, lăng thì chém đầu, nghe thì sung quân." Cũng chứ là chuyện nhỏ. Ngô Chi Vinh vừa nghe nói chuyện xung quân chém đầu, Còn ghê gớm hơn, Lại càng dập đầu như giả tỏi, Nói, Đại nhân quen ông đại lớn tiếng nhân biết tội rồi. Ngươi coi thường thánh vụ của hoàng thượng, <cười> Giỏi lắm. Cả nhà ngươi từ vợ, Tiểu thiếp con trai con gái, Mẹ vợ mẹ chồng, A hoàng tình nhân, Tất cả lùi ra chém. Ngô Chi Dinh toàn thân thun lên như dây bột, Răng gõ vào nhau cầm cập thành tiếng, Không nói ra được lời nữa. di tiểu bảo thấy dọa y đã đủ, quát hỏi. Nè, cố Diệm Vũ đang ở đâu? Ngô Tri Vinh rung lên nói, đang cắn vào lưỡi, nói không rõ ràng. Qua một lúc mới rung rảy nói. m m m m đại nhân y y đang ở hả? Tây chất lớn mật đã, bác cô Diệm Vũ và họ ta. Còn một người họ lã, đều giam tại phủ nha. Người đã khảo vấn chưa? Họ nói gì rồi? Chứ chỉ là tùy tiện hỏi cung vài câu Ba người bọn họ cái gì cũng không chịu khai Rồi đúng là họ không nói gì không? không Không không có chỉ có điều Chỉ có điều lục xác trong người họ tra Thấy được một lá thư có quan hệ rất lớn Xin đây nhấn xem Nói xong lấy trong người ra một cái túi giải Mở túi lấy ra một phong thư Hai tay đưa lên Chỉ tiểu bảo không cầm lấy hỏi Lại là thơ văn gì nữa đây Không không phải đây là Của đề đốc quảng đông ngô, ngô... ngô lục kỳ viết Ngô Lục Kỳ à? Y cũng biết làm thơ à? Không phải, Ngô Lục Kỳ biết mật âm mưu đạo phản. Bức thư này là bằng chứng như núi. Y không sao chối được. Mới rồi Tây Chức nói quân vụ cơ mặt. Một công lao lớn chính là việc này. Thôi rồi, hổng rồi. Bẩm đại nhân, người đọc sách làm thơ giết dân. Có chút lời lẽ phản nghịch, nhưng đại nhân minh đoán. Nói không hề gì. Tây Chức vừa phần khâm phục. Lời tục có câu rất hay là tú tài đạo phản 3 năm không xong. Chắc cũng không thành nỗi nguy lớn. Có điều Ngô Lục Kỳ thống quản binh quyền một tỉnh, Y muốn giấy quân làm loạn. Nếu triều đình không tiên phạt chế dân, thì, thì không xong đâu ạ Y nói tới chuyện Ngô Lục Kỳ tạo phản, Mồm mép lập tức trở lại lanh lợi. Nãy giờ Y vẫn quỳ dưới đất, Thấy Di Tiểu Bảo vẽ mặt âm trầm bất định, Rõ ràng 10 phần quan tâm tới chuyện này, Bèn từ từ đứng lên. Di Tiểu Bảo hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Y. Ngô Chi Vinh quảng sợ, dội quỳ xuống trở lại. Dì tiểu bảo nói. Nè, trong đó viết cái gì vậy? Bảm Đại Nhân, chữ nghĩa trong thư 10 phần bí ẩn. Y nói phía Tây Nam sắp có chuyện lớn. Đó là lúc Đại trưởng Phu Kiến công lập nghiệp. Y mời họ tra tới Quảng Đông chỉ dạy cơ nghi. Trong thư nói muốn làm chuyện lớn như Trung Sơn khai bình. Không mời Thanh Điền tiên sinh dẫn trù thì không thể thành công. Đây rõ ràng là một lá thư phản. Người đã ăn nói bậy bạ rồi. Thế Tây Nam sao có chuyện lớn, ngươi có biết chuyện gì không? Ngươi là một viên quan nhỏ, làm sao biết được quyết sách bí mật của Hoàng thượng và triều đình? Dạ dạ dạ, có điều là lá thư cô ý rõ ràng là nói chuyện tạo phản quả thiệt không thể coi thường. Di tiểu Bảo cầm lấy phong thư, rút lá thư ra, chỉ thấy trên giấy viết đầy chữ to bằng nhân hạt đào. Chỉ thấy màu mực rất đậm, nét bút rất thô, chứ một chữ cũng không biết, nói... Trong thư đâu có nói chuyện tạo phản... Bẩm Đại Nhân lời lẽ tạo phản Đương nhiên là không công khai nhiết ra Ngô Lục Kỳ là muốn làm trung Sơn Dương Khai Bình Dương Mời họ tra làm Thánh Điền Tiến Sinh Đó chính là tạo phản rồi Người bậy Người làm quan ai lại không muốn được phong Dương phong công Chẳng lẽ người không muốn à Vì Ngô quân môn này công lao rất lớn Y muốn lập một công lớn khác cho triều đình Mong mỗi hoàng thượng phong y làm Dương gia như vậy là rất có lòng trung chứ Nói chuyện với loại người thất học Vô thật nhà ngươi thiệt là chuyện gì cũng nói không được Hôm nay ta đáp tội với ngươi Nếu không từ cái chuyện này mà lập công Thì tiền đồ của ta không sao giữ được à, Bẩm đại nhân Triều Minh có hai vị đại tướng quân Một người tên Từ Đạt Một người tên là Thường Ngộ Xuân Dì Tiểu Bảo từ nhỏ đã nghe Tiên sinh kể chuyện Kể Đại Minh Anh liệt truyện Chuyện cũ nhà Minh Khai Quốc Đã nghe thuộc lòng Vừa nghe y nói tới hai đại tướng Từ Thường Lập tức tinh thần phấn chấn, khác hẳn với vẻ thiêu thiêu muốn ngủ lúc y đọc văn thơ mới rồi, cười nói. Hai vị đại tướng quân ấy quay phong tám mặt, rất là lợi hại. Ngươi có biết từ Đạt dùng binh khí gì không? Thường Ngộ Xuân dùng binh khí gì không? Đây lại trở lại khảo xét Ngô Chi Vinh, y vì vụ án minh sử mà được thăng quan tiến chức. Về lịch sử Triệu Minh đã đọc thuộc lòng, nhưng từ Đạt và Thường Ngộ Xuân dùng binh khí gì lại không nói được, liền tươi cười nói thì chấp cọc giấn nông cạn, quả thực không biết tính là nhân chỉ giáo. Các ngươi chỉ biết đọc sách chết nên nghe những chuyện như vậy là không biết. Ta nói với ngươi nè, từ đại tướng quân á, là nhạc phi nhạc gia gia, nhà Tống chuyển sinh, sử dụng một gọn thương hổm điểm cương, không đeo 18 mũi lan nha tiễn, Bách Bộ Duyên Dương không phát nào sai. Rồi Ngũ Xuân á, là Trương Dịch Đức, người đất Yên, Tam Quốc chuyển sinh, sử dụng một ngọn sả mâu và 8 có sức khỏe mua người không dịch. Kế kể chuyện từ thường hai tướng đại phá quân nguyên, đều là nghe được từ miệng các tiên sinh kể chuyện, tự nhiên nhiều sự quan đường, ít điều chân thực. Ngô Chi Vinh quỳ dưới đất nghe y kể chuyện, đầu gối càng lúc càng tê. Để lấy lòng y, chỉ đành làm ra dễ lắng nghe rất thú vị, luôn miệng khen ngợi. May là đã nghe y kể tới đoạn cuối cùng, liền nói. Đại nhân học rộng, Nhớ giai chức vô cùng cảm phục từ đại từ ngổ xuống công lao rất lớn. Sau khi chết, Chu Nguyên Chương phong cho hai người tức Dương, một người là Trung Sơn Dương, một người là Khai Bình Dương. Cho Nguyên Chương có một quân sư. Đúng rồi, quân sư ấy tên là Lưu Bá Ôn. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết được 3000 năm về trước, 1000 năm về sau. Kế lại thao thao bất tuyệt kể chuyện Lưu Bá Ôn tài năng thông thiên triệt địa thế nào, mưu kế quỷ thần mặt trắc thế nào. Lúc đánh trận lại cái gì trong cái gì, mà cái gì ngoài ngàn dậm thế nào? Ngô Chi Vinh hai gối tê dại, không nhịn được nữa, ngồi Phật xuống đất tươi cười nói. Đại nhân kể chuyện thiệt là hay, tiên chức nghe tới mức xuất thần. Ân điển của đại nhân tiên chức muốn được đứng nghe, không biết được không? Được, được, được, thôi, đứng là đứng lên đi. Bảm đại nhân thanh điền tiên sinh trong thư của Ngô Lục Kỳ, chính là chỉ lưu Bá Ôm, Lũ Bá Ôm là người thanh điền chiếc gian Ngô Lục Kỳ muốn làm từ đạt, thường ngộ xuân, muốn họ tra làm lưu bá ôm. Muốn làm từ đạt, thường ngộ xuân thì cũng tốt. Họ tra kia muốn làm lưu bá ôm, chưa chắc kia đâu có bản đỉnh như vậy. Người nó lưu bá ôm dễ làm lắm hả? Bài thiêu bính ca của lưu bá ôm, nói là chính chính thanh đao tay nắm chặt, rỡ hồ giết sạch với ngừng tay. Hả? Lợi hại thiệt, lợi hại thiệt em Đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, nói một câu là đúng. Ba người từ đạt, thường ngộ xuân, lưu bá ôm đều là đánh quân nguyên Giúp chú Nguyên Chương đánh đuổi người Hồ. Cậu nói trong thư của Ngô Lục Kỳ rõ ràng là muốn nói khởi binh tạo phản, đánh giết người Mãn Châu. Dụng ý của cô Đại ca chẳng lẽ ta lại không biết, cần gì ngươi phải nói. Lá thư này quả nhiên là cái can rất lớn, may mà gặp phải ta. Tốt lắm, thật là may mắn. Nếu ngươi không tới nói chuyện này với ta, thì đại sự không hay rồi. Hoàng thượng nói ta là Phúc Tướng, quả nhiên là kim khẩu của Thánh Thượng không thể xa chạy. Ngô Chi Vinh được yêu vỗ da dài cái Lập tức xương cốt toàn thân mềm ra Chỉ cảm thấy từ khi lọt lòng mẹ đến nay Chưa bao giờ được dinh dự thế này Bất giác cảm kích ứa nước mắt nghẹn ngào nói Đại nhân thương yêu như thế Ở Đức này tới chức cho dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được Đại nhân là phúc tướng Tiến chức theo người làm phúc binh, phúc tốt, phúc huyển, phúc bá Cũng làm răng rỡ tổ tiên Vì tiểu bảo hô hô cười rộ Đưa tay lên, sờ sờ đầu y Cười nói ừ, Tốt lắm, tốt lắm Ngô Chi Vinh thân hình cao lớn Thấy y sợ lên đầu mình không tiện lắm Rồi cúi đầu xuống cho y sờ Lúc đầu Di Tiểu Bảo nổi giận Ngô Chi Dinh quỳ xuống dập đầu Đã bỏ mũ ra Di Tiểu Bảo bàn tay đè lên chỗ cạo trọc Giữa đỉnh đầu y Từ từ vỗ ra phía sau Giống y như Vút một con chó đang dậy đuôi xin thương xót Bàn tay mò tới sau gáy y Nghĩ thầm Ta cũng không cần người ta xương nát thịt, chỉ cần chém vào chỗ này của bà nó còn đau thôi. Nè, chuyện này ngoài ngươi ra ngoài biết không? À không, không, không có. Tiên chức biết việc có quan hệ trọng đại, quyết không dám hé ra nửa câu. Nếu để tên nghịch tạc ngô lục kỳ biết âm mưu làm phán đã bị bại lộ, lập tức khởi sự, thì đại nhân và tiên chức nửa điểm công lao cũng không có. Ừ, người suy nghĩ rất chu đáo. Chúng ta phải cẩn thận, ngàn dạng lần đừng để phủ đài phiên đài phía đường, lại tâu báo lên triều đình trước hấp mất công lớn của ngươi. Ngô Chi trong lòng mừng rỡ, liên tiếp thỉnh an nói: "Ha toàn nhờ đại nhân tài bồi." Đi tiểu bảo cho lá thư của Ngô Lục Kỳ vào bọc, nói: "Nhưng thi tập này cứ để lại đây." Người rón rén và giải mấy người bọn Cố Diêu Vũ tới, đã thẩm vấn minh bạch xong sẽ điểm binh mã, sai người áp giải đưa về Bắc Kinh, ta sẽ đích thân làm tập tâu bẩm lên hoàng thượng. Công lao lớn này, người thứ nhất, ta cũng trộm được chút vinh dự đứng thứ hai thôi. Anh khóc khóc đại nhân là thứ nhất, tiên chức là thứ hai. Lúc ngươi gặp hoàng thượng nên nói những câu gì, á, thì ta sẽ dạy kỹ cho ngươi. Chứ cần hoàng thượng một phần vui, thì chuyện ngươi là một chức tuần phủ phiên đài. Cứ hỏi ta đây là được. Ngô Chi Vinh mừng rỡ xích ngất đi, hai tay đặt thi tập dân tập lên bàn. Đùng đùng đùng, dập đầu mấy cái, rồi cáo từ lui ra. Di tử bảo sợ giữa đường xảy ra biến cố, bèn điểm một đội quân sĩ Kiêu kỵ doanh. Sai một viên tá lãnh dẫn đầu Theo Ngô Chi Vinh Về áp giải phạm nhân Y trở vào nội đường Sai người đi gọi bọn Lý Lực Thế Tới bàn bạc Chỉ thấy sông Nhi đi tới Đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Nức nở nói Tướng công Tôi xin người một viên Vì tiểu bảo vô cùng kinh ngạc Vội nắm tay nàng kéo lên Vẫn không buông tay Ôn tồn nói Hảo Sông Nhi Cô là mạng sống của ta Có chuyện gì nhất định ta sẽ làm cho cô Thấy trên mặt nàng nước mắt không ngừng chạy xuống Liền do tay trái lên Dùng tay áo lao nước mắt cho nàng Sông Nhi nói Tướng công Chuyện này rất khó khăn Nhưng tôi Tôi không thể không cầu xin người Dì tử bảo đưa tay trái ôm hông nàng nói Chuyện càng khó khăn Mà ta làm được cho cô Thì càng chứng tỏ là ta yêu thương hảo Song Nhi Chuyện gì vậy? Nói mau đi Song Nhi khuôn mặt trắng bệch Thoáng ửng hồng hạ giọng nói Tướng công Tôi... tôi muốn giết Duyên quan vừa vào đây Người không được giận tôi đó Duy Tiểu Bảo nghĩ thầm Chuyện này thì hai chúng ta chỉ đồng đạo hợp Cô tới sinh ta Đúng là cực hay Duyên quan ấy đắc tội với cô chuyện gì? Duyên Quang đắc tội với tôi Gã Ngô Chiên Vinh này là đại cừu nhân của nhà tôi. Lỡ già thiếu già nhà họ Trang đều là bị y hại chết. Di Tiểu Bảo lập tức hiểu ra. Tối hôm trước nhìn thấy ở Trang Gia người nào cũng là quả phụ. Trong nhà lại bày rất nhiều linh dị. Té ra kẻ đầu xỏ tội ác chính là người này liền hỏi. Cô không nhận làm người đó chứ. Xong gì nước mắt lại thánh thoát rơi xuống nứt nở nói. Không, không nhận lầm đâu. Hôm đó, y... y dắt công sai nha dịch tới trang gia bắt người. Tôi tuy còn nhỏ tuổi, có điều dáng trẻ hung ác của y, thì nói thế nào tôi cũng không quên được. Dì tự bảo nghĩ thầm. Mình phải làm ra giải cực kỳ khó khăn của ta mới thấy rõ tình cảm của mình. Bèn nhứng mày lên, trầm ngâm hồi lâu, ngừng ngừ nói. Y là mình quan của triều định, tri phủ Dương Châu. Hoàng đế là vừa khéo sai ta tới Dương Châu làm việc. Nếu cô giết y, che chức quan của ta cũng không làm được nữa. Mới rồi y lại nói một chuyện quan trọng với ta. Nếu cô giết y chỉ e... Song Nhi 10 phần sốt ruột, chảy nước mắt nói. Tôi, tôi vẫn biết sẽ làm khó cho tướng công. Nhưng lão thái thái, tan thiếu nãy nhà họ trang, hàng ngày vẫn dập đầu trước tên dị, phát thệ giết bằng được tên quan hung ác họ ngô này để báo thù rửa hận. Dị tử bảo vỗ đùi một cái nói. Được, là hảo Song Nhi của ta xin. Cho dù cô muốn ta giết chết hoàng đế Muốn ta tự sát Ta cũng theo lời cô Muốn chỉ là một viên tri phủ nhỏ nhoi Nhưng cô phải cho ta Hùng cái mới được nghe Sông Nhi mặt đỏ bừng Vừa mừng vừa thẹn Quay đầu đi hại giọng nói Tướng công đối xử với tôi rất tốt Tôi Tôi vốn đã là người của tướng công rồi Người nó xong cúi đầu xuống đi tự bảo thế nàng dịu dàng nhu thuận Trong lòng mềm ra lại không nỡ khinh bạc với nàng, cười nói: "Được, đại lúc chúng ta đại công cáo thành, ta muốn hôn cô, thì cô không được chạy đó." Sông Nhi đỏ mặt từ từ gật đầu, Di Tử Bảo nói: "Nếu cô giết y nghe bây giờ, thì trả thù như thế không đủ thống khoái. Ta cho cô đưa y về trang gia, bắt y xuống trước linh vị của các vị lão gia thư gia, để bọn tam thiếu nãi đích chặt cái đầu y, cô thấy được không?" Song Nhi cảm thấy chuyện ấy quá thật sự hay. Nhưng chị e chưa chắc đã có thật. Hai mắt mở tròn nhìn chí tiểu bảo chầm chầm, không dám tin là thật, nói Tướng công, người không lừa tôi chứ. Tại sao ta lại lừa cô? Thằng cậu quang này đã là kẻ thù của cô, thì cũng là kẻ thù của ta. Thì muốn đem tới cho ta một trường phú quý, ta cũng chẳng quý báo gì. Chỉ cần hảo Song Nhi thật lòng đối xử tốt với ta, thì còn hơn tất cả mọi chuyện trên đời. Song Nhi trong lòng cảm kích, dựa vào người y, nhịn không được lại bật khóc. Dì Tiểu Bảo ôm eo lưng mềm mại của nàng Trong lòng vui sướng nghĩ thầm Món nhân tình này mỗi ngày cứ làm 5-7 cái cũng không phải nhiều Tại sao thằng cổ quan Ngô Chi Vinh không hại chết cha của A Kha nhỉ? Nếu A Kha cũng tới sinh mình trả thù để mình ôm nàng vậy Cô hay hơn sao thiệt tình Cha A Kha không phải là Lý Tự Thành thì là Ngô Tâm Quế Làm sao để cho Ngô Chi Vinh hại chết được Chỉ nghe ngoài sảnh có tiếng bước chân Bọn lý lực thế đã tới Di Tiểu Bảo nói Chuyện này cứ yên tâm đi Bây giờ ta có chuyện quan trọng cần bạn với mọi người Cô ra ngoài cạnh cửa Đừng để ai vào Cũng đừng nghe trộm chuyện bọn ta nói đó nha Dạ Trước này tôi không hề nghe trộm người nói chuyện Đột nhiên kéo tay phải Di Tiểu Bảo lên Cúi xuống hôn một cái Rồi nét người bước ra cửa Bọn Lý Lực Thế, Quần Hùng, Thiên Địa Hội vào tới trong phòng, chia nhau ngồi xuống. Di Tiểu Bảo nói... Các dị ca ca, tối hôm qua ta nghe được một tin tức quan trọng, sự tin cẩn cấp, không kịp bàn bạn với các chị, dội dàng tới lễ xuân diện. Kể ra cũng may, tuy ẩm ý lên một trận, rốt lại công cứu được tính mạng của cố, diêm vũ, tiên sinh và ngôi lục kỳ đại ca. Quần Hùng vô cùng kinh ngạc. Chuyện tối hôm qua của Di Hương Chủ quả thật quá đổi quan đường. Chuyện chơi gái ngủ lại kỷ diện thì cũng thôi... Nhưng lại khi một kiếp dừng lớn trong kỹ diện ra, đưa bảy cô gái đi trên đường phố, ẩm ỉ nháo nhào hết mức, té ra lại là để cứu mạng cố Diêm Vũ và Ngô Lục Kỳ. Thật là có nghĩa nát ốc cũng không sao hiểu được. Lúc ấy, bèn cùng hỏi đầu đuôi. Di Tiểu Bảo cười nói. Lúc chúng ta ở cùng mình, các dì ca ca từng giả làm vệ sĩ của Ngô Tâm Quế tới kỹ diện uống rù đánh nhau. Huynh đại cảm thấy kế sách ấy không kém. Đêm qua theo đúng bài bản, cũng là một lần À thì ra là vậy Diết tiểu bảo nghĩ thầm Nếu lại nói nhiều thì không khỏi lòi đuôi Liền nói Tình tiết bên trong cũng không cần nói rõ Rồi đưa tay vào bọc Lấy lá thư của Ngô Lục Kỳ ra Tiền lão bản đón lấy Trải ra trên bàn Cùng mọi người đọc Chỉ thấy đầu thư viết Y Hoàng Nhân huynh Tiên Sinh Đạo Giám Cuối thư thự danh là Tuyết Trung Thiết Cái bốn chữ Mọi người biết tuyết trung thiết cái là ngoại hiệu của Ngô Lục Kỳ, nhưng y hoàng tiên sinh là ai thì đều không biết. Quần hùng ngấn mực trong bụng cũng rất có hạn, đoán câu phía Tây Nam sắp có chuyện lớn trong thư là chỉ việc Ngô Tâm Quế chuẩn bị tạo phản. Nhưng về những điểm cố ẩn ngữ như muốn làm chuyện to lớn như trung sơn khai bình, không mời thanh điện tiên sinh dẫn trù thì không thể thành công gì gì đều hoàn toàn không biết, ngỡ mặt nhìn nhau, chờ Di Tiểu Bảo giải thích. Di Tiểu Bảo cười nói, Quỳnh đệ trong bụng đầy canh bào ngư và miếng cá dương châu, nửa đêm ngấn mực cũng không có. Trong bụng các chị ca ca nghĩ chắc cũng trà rượu nhiều hơn ngấn mực. Cố diễn vụ tiên sinh không bao lâu sẽ tới đây. Chúng ta mời lão tiên sinh người giải thích ra được. đang lúc trò chuyện, thân binh báo có khách tới thăm. Một người là Đại Lạc Ma, Một người là dương tử mông cổ, Di Tử Bảo xin quần hùng thiên địa hội, Đóng giai thân binh đạt tiếp kiến, Sợ hai người quân trưởng kết nghĩa này trở mặt vô tình, Một mặt sai người đi mời A Kỳ ra. Lúc gặp nhau tăng kết và các nghĩa đan lại mười phần thân thiết, Ca ngợi Di Tử Bảo nghĩa khí sâu nặng. Đến khi A Kỳ mừng mừng rỡ rỡ bước ra gặp mặt, Các nghĩa đan lại càng vui mừng khôn siết. Lúc đó A Kỳ đã sớm được tháo khóa tay, Tô Son đánh phấn trang điểm đâu vào đấy. Di Tiểu Bảo cười nói. May là hai dị ca ca võ công cái thế đánh lùi được bọn yếu nhân. Nếu không thì cái mạng nhỏ của huynh đệ thì không giữ được. Bọn yếu nhân ấy võ công không kém, nhấn số thì lại đông. Hai dị ca ca lấy thắng nhiều, đánh cho bọn chúng cấm đầu bỏ chạy. Huynh đệ vô cùng khám phục. Chúng ta phải bày một tiệc mân công để ăn mừng hai vị ca ca hoài chứng viên hạ. Đại thắng trở về. Tàn kết và các nhĩ đang rõ ràng là bị thần lông giáo bắt sống. Mây được Di tiểu bảo thả hồng phu nhân ra đánh đổi cho về. Nhưng theo lời Di tiểu bảo thì cứ như hai người bọn họ đánh cho địch nhân một trận tơi bời, tăng kết trên mặt có vẻ xấu hổ, trong lòng ngấm ngầm cảm kích. Các nghĩa đàng thì mặt mày hớn hở, đắc ý dương dương trước mặt người yêu. Không sai nói một tiếng bày tiệc, trên đại sảnh lập tức có yến tiệc bày ra. Di tiểu bảo đứng lên mời rượu hai vị nghĩa quân, lời lẽ tân bốc tuôn ra, Nói tới đoạn sau thì cả Tăng Kết cũng quên mất nỗi nhục bị bắt. Chỉ là Di Tử Bảo khen võ công của Y là thiên hạ đệ nhất thì Tăng Kết xua tay lia lia, tự biết so với Hồng Giáo Chủ thì còn kém xa. Uống rượu được một lúc, Tăng Kết và các vị đang đứng lên cáo từ. Di Tử Bảo nói Hai vị ca ca tốt nhất xin các vị mỗi người viết một tờ tấu trương để quên để trình lên hoàng đế. Tương lai đại ca muốn làm Phật sống Tây Tạng, dị ca muốn làm chỉnh cá nhi hảo, thì huynh đại nhất định sẽ nói giúp thêm trước mặt hoàng thương. Ngày sau, lúc lão tiểu tử Ngô Tâm Quế giấy quân tạo phản, hai dị ca ca giúp hoàng đế đánh y, chuyện của chúng ta lẽ nào lại không thành công? Hai người cảm mừng, đều nói có lý. Dị tiểu bảo dắt hai người vào thư phòng, các nghĩa đang nói. Ngô Quynh, về khoảng chữ nghĩa không thông thạo lắm, đạo tấu chương này nhờ Quynh để giết dùm là được. Ngay cả tên của mình nó huynh đệ cũng chỉ biết có cái chữ tiểu à. Giết ra đảm bảo không sai. Chứ chữ vi thì không có nắm chắc. Còn như cái chữ bảo thì giết tới, giết lui thì không đúng. Chúng ta gọi sư gia tới giúp ha. Chuyết đầy, mười phật cơ mật. Không phải đấy người ta biết được. Ngu huynh chữ nghĩa cũng không rõ ràng gì. viết qua quýt thì được. May là bọn ta không phải là thi trạng nguyên. Hoàng thượng cũng không cần để ý có dân hay chữ tốt. Chỉ có không sai ý tứ là được. Y tuy ngón tay nào cũng bị mất một đốt Nhưng chẳng có thể viết chữ được Lúc ấy bèn viết tờ tấu chương của mình Lại viết thay cho các nhĩa đan Để các nhĩa đan đóng ấn riêng Dẻ qua áp lên Ba người nhắc lại lời thề trước Sắp tới Phú quý cùng hưởng Quảng nạn cùng chịu Quyết không phụ tình kết nghĩa với tiểu bảo sai người bưng ra ba mâm vàng bạc Chia tặng ba vị nghĩa quân và A Kỳ Thắng ngựa sắp kiệu Kính cẩn đưa ra cổng Lúc trở vào sảnh, thân binh báo Ngô Tri Phủ đã áp giải phạm nhân tới. Di tiểu Bảo sai Ngô Chi Vinh, ngồi chờ ở đông sảnh, dắt ba người bọn cố diêm vũ vào nội đường, mở khóa tay ra, đuổi thân binh ra, chỉ giữ quần hùng thiên địa hội ở lại, cài thêm cửa không lưng làm lễ nói. Di tiểu Bảo hương chủ thanh một đường, thiên địa hội xuất lãnh các huynh đệ tham kiến cố quân sư và tra tiên sinh, lã tiên sinh. Hôm trước Tra Y Hoàng nhận được thư của Ngô Lục Kỳ rất là mừng rỡ. Hẹn Lã Lưu Lương cùng tới Dương Châu tìm Cố Diêm Vũ bàn bạc. Không ngờ Ngô Chi Vinh vừa khéo tra xét được cặp thơ của Cố Diêm Vũ, mang sai dịch bổ khoái tới bắt người. Tra Lã hai người cũng cùng bị bắt. Vừa mới lục soát đã lấy được lá mật thư của Ngô Lục Kỳ trong người Tra Y Hoàng. Ba người thẹn thùng căm hận muốn chết. Đều nghĩ mình mất mạng không hề gì Nhưng âm mưu biến mật của Ngô Lục Kỳ mà bị tiết lộ Thì đại sự hỏng mất Nào ngờ núi lạ chợt mọc Không sai đại thần Lại tự xưng là hương chủ của thiên địa hội Bất giác kinh ngạc mừng rỡ xen lẫn Như đang trong mơ Trong xác uy đại hội ở phủ Hà Giang lần trước Di Tiểu Bảo không hề ra mặt Nhưng bọn lý lực thế từ thiên xuyên Quyền trinh đạo nhân, tiền lão bản Đều đã gặp cố viên vũ Ba người cố ca lã Năm xưa gặp nguy hiểm trên thuyền Ở giận hà Từng được Trần Tận Nam Tổng Đại Chủ Thiên Địa Hội Cứu thoát Đến khi biết viên khâm sai thiếu niên trước mặt Chính là đệ tử của Trần Cận Nam Lúc đó lại càng không nghi ngờ gì vui vẻ trò chuyện Tra y hoàng giải thích điện cố Trung Sơn Khai Bình Thanh Điền Tiên Sinh Trong thư của Ngô Lục Kỳ quân hùng Thiên Địa Hội Mới hiểu ra Luôn miệng nói nguy hiểm thật. Lã lưu lương thở dài nói. Năm xưa ba người bọn ta có một nhi hoàng Lê Châu Hoàng Quynh. Đội ơn tôn sư cứu mạng. Hôm nay không cẩn thận rước lấy tai quả. lại được chiêu quynh để giải nạn. À đúng là hoàn toàn vô dụng mấy thư sinh. lại ơn đại đức của hiền sư độ thật càng không thể báo đáp. Ê mọi người là người nhà. Lã tiên sinh cần gì cách khí vậy? Bọn công sai nhà môn Phủ Dương Châu đột nhiên phá cửa xong vào. Quá tức đánh không kịp bừng ta dự thấy tình thế không xong, dự định lấy thư của Huynh ra quỷ đi, tùy bị các bọn công sai vướng chặt hai tay, bé quạc ra xô lực, chỉ nghĩ rằng trường đại quả này quá tư không nhỏ, nhưng Huynh Đệ đã quyết định chủ ý, là lúc bị tra tấn sẽ khai tiết thiết cái viết lá thư này chính là Ngô Tâm Quý, cho dùng cái mạng già của Huynh Đệ không giữ được, thì hay dở gì, cũng phải chu toàn cho cô lục kỳ Ngô Quynh.